Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứa bé kia hương phấn hô to với Thủy Y Mẹ à, mẹ đã về rồi Mẹ ư Cả người cương triệt sống như là bị sách đánh nhất thời không thể, nhúc nhích Tư Long à Thủy Y dàng hai cánh tay Đề đầu Tư Long vào trong ngực cô khẽ vuốt ve đầu của cậu bé rồi yêu thương nói Mẹ rất là nhớ con Tư Long Là từng nhớ tới tiên long cương triệt sao Cương triệt quả thực suýt chết Đây chính là sự thật che giấu 10 năm nay sau Anh nhìn chăm chăm vào Tư Long hoạt bắt đáng yêu sáng dấp đứa bé kia rất giống anh Gần như có thể nói là giống nhau như đúc Anh dường như thấy bộ dáng của mình lúc còn bé Ôi trời ơi Đứa bé kia nhất định là con trai ruột của anh thì ra 10 năm trước Thủy y mang thai con anh Lại còn sinh ra Tư Long Như vậy ông già kia là ai Anh nghi ngờ nhìn Vương Vĩnh Kim Anh nghe Tư Long gọi ông ta là ông Nhưng mà Thủy Y lại lễ phép kêu một tiếng vương tiên sinh Đây rất cuộc là đã xảy ra chuyện gì Bây giờ thật sự không tầm thường Nhưng mà không sao Sớm muộn gì anh cũng có thể điều tra rõ ràng Từ lòng, Thủy Y Họ đều thuộc về anh Nhìn dáng vẻ cành nhà bọn họ đoàn kết vui vẻ ấm áp Anh ghen tị đến cặp mắt cũng muốn vô ra lửa Người đàn ông nơi này phải là anh Mà không phải là tên vương tiên sinh đó Ánh mắt của anh lập tức hạ quyết tâm Đây là vợ của tôi con của tôi, những thứ này vốn là thuộc về anh, anh nhất định phải đoạt lại. Mấy ngày kế tiếp, anh không ngừng quanh quần ở gần Vương Trạch, hiểu rõ giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của nhà họ Vương. Anh nghĩ biện pháp để đến gần Thủy Y, thậm chí đến gần Tư Long con trai của anh. Anh cũng lén lén theo dõi Tư Long. Hiện tại vừa lúc là kỳ nghỉ hè, cho nên Tư Long không có đi học, mà là đi tham gia các khóa học kỹ năng cùng học lớp bơi lội Mỗi ngày đều sắp xếp rất là đầy đủ. Nhìn ra được phương tiên sinh rất chú trọng giáo dục tư long Nhưng mà điều này cũng làm cho anh càng thêm căm hận. Anh hận, anh chẳng những không thể cùng con trai lớn lên. Ngay cả phương thức giáo dục con trai cũng không thể can thiệp. Trên thực tế, anh có năng lực để cho con trai được tốt hơn. Cũng có thể cho cậu được một gia đình đầy đủ trọn vẹn cùng với tình thương của cha. Sáng sớm, ông trần tài xế đã chuẩn bị đưa cậu chủ nhỏ đi lớp học bổ túc. Cơn triệt liền lén lén đi theo ở phía sau. Cường triệt núp ở bên ngoài lớp học bổ túc, nhìn tất cả các khóa học kỹ năng của Tư Long. Bắt luận là đàn dân cầm, kéo đàn violon hoặc là đọc tiếng Anh, cậu bé đều biểu hiện rất xuất sắc, khiến cho anh cảm thấy vô cùng hãnh diện. Vậy mà đến giờ học hội họa thì toàn bộ đều thay đổi, bởi vì sắp đến ngày lễ của cha, cho nên thầy giáo ra đề tài chính là vẽ ba của mình. Tư Long nhìn thấy đề tài này thì về mặt không có biểu tình, lập tức giơ tay bày tỏ muốn đi vệ sinh. Sau đó cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng học Ở trong nhà vệ sinh lúc ẩn Lúc hiền Chính là không chịu ở lại phòng học Vào lúc này Thiền Long cương triệt đột nhiên đi vào Đứng ở bên cạnh tư Long còn làm sao lại không vào phòng học như thế chứ Cương triệt ngồi trồm ốm tràn đầy hiền hậu cấp tiếng hỏi Nhìn người lạ có thân hình cao lớn trước mắt Ở trong lòng tư lông Bỗng nổi lên một cảm giác thân thiết Cậu cảm thấy người này nhìn rất là quen mắt hình như cậu đã gặp qua ở nơi nào rồi Cậu cẩn thận nhìn chằm chằm cương triệt đem tất cả khuyên bảo của mẹ, bảo cậu phải tránh xa người lạ. Tất cả lời nói đều ném ra ngoài 9 tầng mây. Không thể nói là vì sao, có lẽ là cho con, cho nên mặc dù mới gặp lần đầu tiên, nhưng mà cậu cũng đã thích người lạ mặt trước mắt. Cũng tin tưởng người đó, không phải là người xấu. Từ lòng chô miệng bất mãn nói. Chú không cảm thấy thầy giáo rất là nhàm chán sao? Bảo chúng cháu vẽ ba, ba thì có gì tốt mà vẽ chứ. Những lời này dường như là một đau Đâm vào trong lòng của tư long cương triệt Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Tại sao lại nói như vậy chứ Cháu không có ba Tư lòng kích động nói Cháu chưa từng nhìn thấy ba Thì làm sao có thể vẽ ba đây Thầy giáo của cháu rõ ràng là cố ý gây phiền tái cho cháu mà Cương triệt chợt vươn bàn tay Kẻ vút đầu tư long rồi cẩn thận nói Cháu không cảm thấy chú rất giống ba cháu hay sao Tại sao chứ Tư lòng nghi ngờ nhìn anh Bởi vì giáng dốc của chúng ta rất là giống nhau để chứng minh cho lời nói của mình, Cường triệt liền ôm tơ long đến trước gương muốn cậu nhìn kỹ. chào xem bộ dạng của chúng ta giống hay không. cặp mắt của tơ long trợn to khó có thể tin. thật là kỳ quái, dáng dấp của chúng ta thật sự rất là giống. đây là vì sao chứ? à, cháu biết hiện tại ở nơi này có gọi là người nhân bản nha đừng có mà suy nghĩ lung tung. Cường triệt vỗ đầu của tơ long thân mặt nói. cháu có thể xem chú như ba của cháu mà vẽ hình dáng cho chú có được hay không? chú ý này hình như khá tốt. từ lòng suy nghĩ một chút, nếu nhiều cái người đàn ông cao lớn khôi ngô này làm cha của cậu, thì thật sự là một niềm kêu hãnh. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net